Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 148 Thương Cảm e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizyousu Beta Sakura Phủ Thái Thú Thành Tín Dương Hiện tại là bộ chỉ huy tạm thời của Mặt Gia Quân Diệp Ly, Mặt tu Nghiêu cùng tất cả chủ tướng Mặt Gia Quân đều tạm ở chỗ này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 Trong con người mặt tu nghiêu khẽ xẹp qua một tia ảm đạm Trong các trận chiến Luôn tránh không được đã thương và tàn sát dân chúng bình thường Đúng vậy Nhất tướng công thành vạn cốt khô Diệp ly nhẹ giọng thở dài Nhất tướng công thành vạn cốt khô Mặt tu nghiêu như có điều suy nghĩ Tổ tiên mặt ra chiến công hiện hát uy chấn thiên hạ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 Lắc đầu nói ta không có ý này chàng cứ coi như ta nói nhảm linh tinh đi Chuyện lần này không phải là lỗi của chàng Mặt tu nghiêu ông Nhu nói lại càng không phải lỗi của nàng A Ly nàng đã tận lực rồi Diệp Ly gật đầu Đang muốn đứng thẳng người thoát ra khỏi vòng ôm của mặt tu nghiêu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 Nhìn qua so Diệp Ly 15, 16 tuổi cùng lắm chỉ nhiều hơn 2 tuổi. Sao ngươi lại ở đây mặt Tu Nghiêu khẽ cau mày, thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng ta. Tô Tú Diệp nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, Khó môi run rẩy mang theo vi thương nhìn mặt Tu Nghiêu. Chàng không muốn nhìn thấy ta sao?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 Mặt tu nghiêu vừa vào đến cửa đã bị Phượng Chi Giao mời đi rồi Diệp Ly cũng trở về thư phòng xử lý sự vụ của mình Trên thư án Trác Tỉnh và Lâm Hàng đang sắp xếp các loại sổ con cùng hồ sơ tư liệu Thấy Diệp Ly đi vào Lâm Hàng và Trác Tỉnh vốn còn đang bận rộn vội vàng đứng dậy hành lễ Diệp Ly phất tay bảo bọn họ không cần hành lễ Hai người lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chuyên chú với hồ sơ trong tay. Trải qua hai tháng rèn luyện cùng chỉ bảo, Trác Tỉnh và Lâm Hàn trên căn bản đã có thể phù hợp với yêu cầu của Diệp Ly về chức trợ thủ này. Đặc biệt là Trác Tỉnh. So với Lâm Hàn thì thời gian đi theo bên cạnh Diệp Ly của hắn nhiều hơn, nên cũng càng có thể hiểu được ý định và kế hoạch của Diệp Ly.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 Diệp Ly có chút khó hiểu Tô tuế điệp có thể nói là quyền khuyên hậu cung Vậy nàng ta ngàn dặm xa xôi chạy về đại sở để làm gì Nàng ta không sợ mặt tu nghiêu còn nhớ hận năm đó Một kiếm lấy mạng nàng ta sao Hay nàng ta quá mức tự tin với nhan sắc của bản thân Tin chắc mặt tu nghiêu nhất định sẽ quỳ gối dưới váy nàng ta sao Xem xong cái cuộc đời như giả sử tuyền kỳ của Tô Tuế Điệp. Diệp Ly có chút mất hướng quệt quệt khóng môi nói đợi rảnh rỗi đưa qua cho vương gia. Lâm hàn gật đầu, thu hồi sổ con để qua một bên, chuẩn bị khi xong chuyện sẽ đưa qua chỗ vương gia. Tuế Điệp cầu kiến Diệp Tam Tiểu thư Ngoài cửa truyền đến giọng nói êm ái của Tô túy Điệp. Diệp ly nhíu mày, nghĩ một chút nói mời bạch quý phi vào Ngoài cửa Tô tuế Điệp nén giận nở nụ cười quét mắt nhìn hai thị vệ gác cửa một cái Nhưng mày nói giờ ta vào được rồi chứ đáng tiếc bộ dáng mỹ nhân nén giận kiều mi kia Ở trong mắt hai thị vệ trung thành chẳng khác gì tượng gỗ Cung kính nói vương phi mời bạch quý phi tiến vào Cách xưng hô bạch quý phi làm cho tức giận trong lòng nàng ta càng tăng lên. Tất cả mọi người trong mặt gia quân đều biết nàng là vị hôn thê của mặt tu nghiêu. Nhưng người bên cạnh mặt tu nghiêu và diệp ly cũng gọi nàng là bạch quý phi. Cách xưng hô này khiến cho nàng không khỏi hoài nghi bọn họ đây là cô ý châm chọc nàng. Thật ra thì chuyện này hoàn toàn là do tô tuế điệp tự mình nghĩ nhiều.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 Nhưng nếu như vị mỹ nhân này luôn ở trước mắt ngươi bày ra bộ dáng cuốn quyết dây dưa Thì mỹ nhân có xinh đẹp hơn nữa cũng nhạt nhòa đi ít nhiều Nhìn bộ dáng bận rộn của Diệp Ly trong lòng tô tuế điệp càng muốn gầm lên Năm đó khi nàng còn ở bên cạnh mặt tu nghiêu Đừng nói là giúp đỡ xử lý sự vụ Đến cả thư phòng mà mặt tu nghiêu cũng không cho nàng ta vào